Nhà văn Phạm Duy Nghĩa, sinh ngày 11 tháng 1 năm 1973 tại Yên Bái, quê gốc ở Thanh Oai, Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội. Anh tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1996. Từ năm 1996 đến năm 2007, Phạm Duy Nghĩa là giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai. Từ năm 2008, anh về công tác tại tạp chí Văn nghệ Quân đội và hiện là phó tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội. Năm 2010, anh bảo vệ luận án tiến sĩ văn học về đề tài văn xuôi dân tộc và miền núi tại Viện Văn học, Thư viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Phạm Duy Nghĩa được biết đến trong làng văn với tư cách một cây bút viết truyện ngắn sắc sảo, dày dặn vốn sống và có nhiều tìm tòi trong cách nghĩ đề tài. Từ sau truyện ngắn nổi tiếng Cơn mưa hoa mận trắng, giành giải nhất cuộc thi truyện ngắn năm 2003-2004 của Tần báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam. Phạm Duy Nghĩa vẫn tiếp tục chứng tỏ khả năng của mình trong những truyện ngắn đặc sắc khác được nhiều bạn đọc yêu thích. Chương trình đọc truyện đêm khuya lần này xin gửi tới quý vị thính giả một truyện ngắn hay của anh mang tên Sải Thục đã được công bố trên nhiều báo tạp chí trung ương và các diễn đàn văn chương. 17 tuổi, tôi bắt đầu chứng kiến sự đổ nát trong gia đình. Nó đến vào một buổi trưa mùa đông, trong tiếng gió lạnh thổi ào ào từng hồi trên đồi hoang. Hôm ấy, sau khi kết thúc bữa ăn một cách khó nhọc, mẹ tôi rần cái bát sứt súng mâm và đứng dậy. "Tao chán ăn xài thuộc lắm rồi." Câu ấy không biết mẹ nói với ai. Bố tôi đánh rơi cái thìa, sững lại giây lát rồi tiếp tục lặng lẽ nhai. Nhưng đôi mắt của ông tối sầm như ủ một cơn dông dữ dội. Buổi tối hôm ấy, cũng sau bữa ăn, khi mẹ tôi tuyên bố rằng từ nay bà sẽ khước từ món xai thuộc và gia đình chúng tôi cần phải chấm dứt việc độc canh cây xai thuộc đã kéo dài quá nhiều năm, thì bố tôi gần như đã nhảy bật lên khỏi chiếc ghế cũ thùng đệm. Tiếng thét kèm theo một cú tát khủng khiếp cầm ngay, ông đập nát đầu. Mấy âm tiết bị xé ra trong tiếng gió ào ào. Mẹ tôi lẩm bẩm trong miệng điều gì đó, hình như bà nói rằng cái cây giải tục chết tiệt đó không dính dáng gì đến lòng tôn kính tổ tiên, rằng nó đã làm khổ cái nhà này quá lâu rồi, rằng ăn nó khác gì cha tấn, rằng ông cứ việc chung thủy với nó nếu ông muốn. Còn mẹ con tôi đã đến lúc phải xin chào. Tôi nhớ khi nói những câu ấy mẹ tôi rất điềm tĩnh, cú tát chỉ khiến bà loạn choạng vài giây. Bố tôi đứng người trên ghế, sự kinh ngạc khiến miệng ông đông cứng lại, cái lưỡi đóng băng lâu lắm mới đẩy ra được mấy tiếng lạo xạo như đá vỡ. Thế là đã đến lúc mẹ tôi dám nói ra điều ấy sau nhiều năm. Với bố tôi, đó là một việc Động trời. Đây là linh vật của gia đình chúng tôi, trong nhà không ai được nói tới chuyện trồng cây gì khác ngoài nó. Dù chỉ xuất hiện trong ý nghĩ, cái điều táng tận ấy, bố tôi cảnh báo trước sẽ chặt đứt đầu. Từ ngày mẹ tôi có những ý nghĩ nổi loạn, không khí trong nhà không còn bình lặng như dòng sông chảy qua đồng cỏ ngủ gai nữa. Sự lo toan phiền muộn hằn lên gương mặt của bố tôi. Mọi việc làm của ông đều cho thấy một sự quyết tâm lớn lao, đưa cái gia đình đang có phần sục sịch trở lại khuôn khổ. Mỗi sáng ông thường thức dậy từ mờ đất, lúc Thông Lũng còn ủ xương và im phắc, và khuê mẹ con tôi cũng dậy. Dù chẳng để làm gì, ông quy định vào bữa ăn, cả ba người chỉ thực hiện nhiệm vụ ăn, không ai được nói. Một buổi trưa đi học về, vượt qua hẻm núi dẫn vào Thông Lũng, Tôi thấy ngợp lên trên chiếc mặt một khối đẫm đặc như cục máu khô. Cả ngôi nhà gỗ thân quen đã bị sơn kín một màu huyết dụ, màu cũ xài thuộc. Hàng rào gỗ sau nhà để ngăn bò dê, cả gian nhà kho là gian chứa những đồ lỉnh kỉnh và mấy gốc cây quanh nhà cũng bị sơn cùng một màu ấy. Mùi sơn bốc lên sặc sụa từ chiếc xô tôn đựng sơn đổ lênh láng trên bãi cỏ. Tôi chưa kịp bước vào nhà thì một đống bù xù tím tái từ đâu lao đến run rẩy rên xiết cọ vào chân tôi, lạnh lẽo và ướt át. Đó là con chó lốc bị sơn bê bết toàn thân chỉ trừ hai mắt, nó kinh hoàng bỏ cơm mấy ngày. Việc làm rõ ràng là ngỗ hứng của bố tôi đã vi phạm một điều trong hiến pháp gia đình vốn được duy trì từ lâu. Đó là phải họp cả nhà lấy ý kiến chung và biểu quyết trước khi quyết định làm một việc gì quan trọng, dẫu nhà chỉ có 3 người. Cũng cần nói thêm là trước đây bố tôi rất thích họp, nhiều việc bé con con cũng họp, thậm chí việc dựng cái nhà xí thay vì mấy năm thả hoang trên đồi bãi, ông cũng triệu tập mẹ con tôi họp. Lần này sơn nhà, việc lớn thế, bố tôi lại điềm nhiên tự quyết cả hiểu sao. Mẹ tôi nói: Ông Sơn cả nhà cả cây cả chó rồi, Sơn luôn cả bố con ông nữa cũng được, nhưng làm ơn chữa tôi ra nhé. Mọi thứ chỉ đẹp mắt và yên ổn khi ở trong sự thống nhất thôi, bố tôi vui vẻ nói, tất cả phải thống nhất, tôi thích trật tự. Mỗi người có trật tự của riêng mình, mẹ tôi đáp lại: không có ý khiêu khích. Bà cũng không ngạc nhiên trước việc bố tôi đột ngột lôi một gã thợ sơn lạ hoắc về nhà, thậm chí bà còn tự tay đếm đồng tiền công xá và trả cho gã một cách tử tế, nhấc gã đi qua đồng cỏ ngủ gai, cần để mắt kẻo bị gai cào. Mẹ tôi giữ lời, đã nhiều ngày bà không động đũa vào món xài thục, bữa nào bà cũng ăn cho qua quýt và bằng những thứ sau gì nhặt tự hái trong thung lũng, có khi là món cá nhỏ cất bằng vỏ, thứ vỏ làm từ vài mảnh nhuộm sẫm bằng nhựa cũ xài thuộc. Những món ấy, lần nào bà cũng bảo tôi ăn cùng, bởi cả nhà vẫn chung mâm, nhưng tôi im lặng và chỉ ăn xài thuộc cùng bố. Có lẽ không muốn để tình hình căng thẳng thêm, bố tôi làm ngơ trước việc ăn uống của mẹ. Rồi mùa đông nặng nề lạnh giá năm ấy cũng qua đi và mùa xuân, mùa trồng sài thủ cũng đã đến. Một ngày đầu xuân, bố gọi mẹ và tôi ngồi lại họp. Hôm ấy ông tỏ ra vui vẻ lạ và đưa ra một tin bố thật bất ngờ. Cả nhà mình, ai đồng ý năm nay tiếp tục trồng sài thủ thì giơ tay, nếu số đông đều không muốn trồng thì thôi không trồng nữa. Lần này, tao để cho mẹ con mày tuyệt đối tự do thoải mái nhé. Bố tôi nhấn mạnh vào hai chữ tuyệt đối và dứt lời, ông nhìn thẳng vào mắt tôi, mắt ông trông rất sợ. Dù chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc, tôi hiểu bố muốn tôi làm gì. Chúng tôi biểu quyết, tôi và bố đưa tay lên cùng một lúc. 2 trên 3 đã là quá bán. Mẹ trở thành thiểu số, ngồi im. Hôm sau, tôi cùng bố đi trồng sải thục. Những quả đồi sau nhà nhiều năm canh tác đã thành những cái vú khô kiệt sữa. Chúng tôi phải đi xa hơn vào núi, thì ra trong núi, bố tôi đã đốt nương và đào hòm sẵn từ lúc nào. Giữa núi đồi hoang vắng, ông quẩy gánh đi trước, tôi vác quốc theo sau, con lốc sục sạ ngửi hít trên đất ẩm lạnh. Gió lồng lộng thổi trời xám ngắt, một cánh quả đơn chiếc bay ngang, để lại tiếng kêu quà quà tan loãng giữa thinh không man mác. Tôi để ý thấy trên đường chạy ngoắt ngoéo như là một diễn viên xiếc cừ khôi và tự trọng, con lốc luôn tránh giẫm vào những vết chân của bố tôi. Trong những ngày bố con tôi vất vả trồng sài thủc trên núi, mẹ tôi cũng đi vào một khe núi khát mà lén lút trồng những cây lương thực của riêng mình. Việc này không ai ngờ được. Chỉ nhiều tháng sau, khi những loại ngũ cốc và rau củ lạ mắt bà mang về xuất hiện trên bàn trong bữa bữa ăn tối thì bố tôi thất kinh. Ông hất đổ mâm bát và đứng dậy bỏ ra ngoài. Gió từ thảo nguyên qua khe núi đổ về giật những tấm ván lịa quanh nhà rung bần bật và miếng tôn đậy trên mái va đập kêu lanh canh. Bố tôi đứng trong gió rất lâu, như là một cây thông đen sì trước cơn bão lớn, rồi ông đi thẳng vào gian giữa, thắp hương lên bàn thờ. Đêm hôm đó, chúng tôi nhịn đói đi ngủ. Những món ăn mẹ tưởng rằng có thể làm tôi vui thích trở thành bữa tiệc cho chuột và kiến. Con lốc bị cấm không được đụng mõm vào. Ngày hôm sau, Bô bát tôi dùng cho bếp cọ rửa từng chiếc bát thật kỹ, dường như chúng đã được dùng để đựng một thứ gì rất ghê tởm. Còn những món ăn rơi vãi trên đất, ông bảo tôi mang ra xa ngoài thung lũng, chút vào một bụi ngủ gai. Buổi trưa, ông lặng lẽ bước vào căn buồng nhỏ của tôi, hai ổ mắt sâu có tia sáng xanh giận dữ. Ông nói giọng thống thiết: "Mẹ con đã phạm vào điều cấm kỵ của gia đình." quyết tình với nguồn cội tổ tiên, tội ấy thật là khủng khiếp. Con thấy đó, bao năm qua bố đã hết lòng xây đắp cái nhà này, nhưng một phút điên dồ, mẹ con đã phá tan tành hết cả. Con người ấy thực không xứng đáng là mẹ của con nữa. Vì con, bố vẫn chấp nhận một sự sống chung, nhưng con gái ạ, bố rất lo vì mày có thể nhiễm những thói hư từ mẹ mày. Bố muốn con tỉnh táo, nhìn rõ trái phải trắng đen. Trong những ngày này, con càng phải đứng vững. Tôi đáp lại bố bằng sự im lặng chia sẻ. Ở ông bao giờ cũng toát ra một cái gì đó vừa uy hiếp vừa thuyết phục. Ông nói: "Mẹ mày nói rằng ăn mãi sài thuộc sẽ có ngày suy kiệt nòi giống, làm hại đời con đời cháu sau này." "Tao cho đó là thứ lý luận của loài rắn độc." Thư hỏi Bao đời nhà ta sống bằng sai thuộc, đã có ai suy? Cái gì đã nuôi con lớn lên, lại đẹp nhất bùng nhất sứ? Bố dừng lại, đau đớn nhìn tôi, lúc ấy như tìm kiếm một đồng minh. Lần đầu tiên tôi thấy ông cô độc. Đỗi phiền muộn trong ngôi nhà nhỏ chưa kịp tiêu tan, thì ít lâu sau gia đình chúng tôi lại có biến. Mẹ tôi mất tích trong núi với một gã mù đồng. Khi ấy bố tôi đang ốm do bị cái rầm gỗ đâm vào tay trong một lần dùng thanh củi quạt vợ. Ông nói: "Mẹ con đã đang tâm từ bỏ ngôi nhà của chúng ta giữa lúc chồng đang đang ốm." Quân phản trách: "Từ lâu bố đã ngờ đến ngày này, con gái kiên trung của bố" Con hãy thay bố đi vào núi tìm manh mối của bọn gian xâm ấy, kẻ có tội phải đền tội, can đảm lên con. Tôi ra đi cùng con lộc, mang theo ít bánh sải thủp để ăn đường. Sức mạnh cha giao và sự tin cậy của ông làm tôi vững tâm dấn bước. Lúc ấy là mùa thu, hoa mộc kinh nở trên núi như những đốm lửa xanh thoảng trong gió xe xe một mùi thơm hắc. Minh mang bên đường mòn, những dương lúa mì vàng hoe trải dài, nhắc đời tôi chưa một lần ăn mì. Ven dòng sông lạnh chảy ra Thảo Nguyên, có chiếc thuyền nhỏ nhoi của một ngư dân, khiến tôi nhớ mình chưa hề ăn cá. Đó đây trên những triền đồi xám, vương vấn vềt khói xanh từ đống lửa của những mục đồng. Họ thường theo đàn dê của mình xuống đồi bãi và Thảo Nguyên vào mùa hè để mổ khô lại trở về núi. Ai trong số những con người cô độc ấy là người tình của mẹ tôi? Tự thủ bé, tôi đã được bố giáo dục rằng làm người cần phải sống có bản lĩnh. Hãy sống cho kiên cường con gái ạ, không được rung động trước bất cứ cái gì, lòng chắc ẩn chỉ là phù phiếm, hãy để mọi thứ cúi rạp dưới chân mình. Năm ấy 18 tuổi, như lời của cư dân vùng đòi Tôi đẹp đến kinh sợ. Cao một mét bảy, mỗi đường cong và cử động của tôi làm điếng lòng những thằng con trai. Thư hưởng tính cách kiên định của bố, tôi không mảy may có chút sao động giới tính từ khi đến tuổi dậy thì. Vậy mà mẹ tôi đã nửa đời người còn trốn lên núi với một gã bục đồng. Sự tha hóa này biết lý giải thế nào? Tôi cùng con lốc hướng lên các ngọn núi, men theo dòng sông mà đi. Người mẹ tội lỗi của tôi bà đang ở đâu? Sao không về với ngôi nhà có ngọn lửa ấm? Ở trên núi buồn thê lương và nhiều bất trắc nữa. Ai bảo đó rằng trên ấy có tự do, tự do là gì? Cái đó có thật sự cần không, nếu như con người ta vẫn có thể sống ở một nơi tù túng mà an toàn. Tôi trở về nhà thì thấy mẹ bà nhìn tôi với ánh nhìn xót xa và lặng lẽ mỉm cười bằng đôi môi rách đọng máu. Không biết ai đã đánh bà, gã bục đồng hay là bố tôi. Bố tôi đang ngồi đẽo khúc cây thành một cái thuyền để bán, điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Ông nói, mẹ mày đã nhận ra lỗi lầm của mình mà tự trở về, không ai ép buộc cả. Trên núi đầy sương băng lạnh lắm, có cả loài khỉ đá đôi khi vẫn hiếp đàn bà ở nhà này, lửa lúc nào cũng ấm, lại có món xài thục rầm tỏi vạn lần hơn. Con đi vào núi tìm bắt mẹ đấy à? Khi chỉ có riêng hai mẹ con, mẹ tôi thều thào hỏi như vậy. Dạ con làm theo lệnh của bố thôi. Tôi trả lời rồi đi giặt quần áo cho cả nhà, việc này thường ngày mẹ tôi vẫn làm. Từ chiếc quần dài ướt đẫm của mẹ, máu chảy ra đỏ lừ cái chậu Tôi mất khá lâu mới làm nước trong trở lại, chẳng biết máu do bị đánh hay là bà bị hành kinh. Ngày ấy đàn bà con gái có kinh phải thấm bằng vải xô, nhà nghèo thì đôi khi vải xô cũng thiếu. Nếu phải ở với bố mãi, con có thấy ổn không? Lúc khác mẹ lại hỏi tôi bằng đôi môi sưng vêo. Con được ăn no mẹ ạ, sách học thì bố vẫn mua đủ, nhu cầu của con cũng chẳng nhiều. Mẹ tôi thở dài. Bà định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Những ngày cuối cùng sống ở nhà, mẹ tôi giật giờ như là một bóng ma. Tôi và bố đã quen với cảm giác bà là một tội phạm đầu thú đang được hưởng sự khoan hồng của gia đình. Đến bữa, bố tôi cho phép bà ngồi cùng mâm và được dùng các thức ăn riêng của bà. Mẹ tôi đã thề đến chết là không ăn xải tục nhưng phải dùng bát và thìa riêng, ăn xong phải tự đi rửa sạch. Đây là sự nhượng bộ lớn của bố mà tôi cũng thấy bất ngờ. Tuy nhiên về phần con lốc, nếu như nó có ý định la liếm chút thức ăn thừa của bà chủ sẽ bị bố tôi đá vào bụng rất đau. Những ngày ổn hòa ấy không kéo dài, một hôm có người báo, tôi và bố tức tốc vào cái nương xài thủ ở trong núi. Bố tôi gần như cấm khẩu vì kinh hãi. Hàng vạn củ sải thục non mới nhú lên đều bị bẻ gãy, nằm la liệt trên đất như những cục thịt hồng hồng. Từ các củ ưa ra một thứ nhựa non nhờn nhợt như máu. Cảnh tượng ấy gợi nghĩ đến một chiến trường trung cổ sau trận huyết chiến man dở. Đó đây còn vương vãi các dương vật bị kẻ thù cắt xẻo của hàng vạn chín binh. Còn lốc rục rạo quanh nương và ruộng gắt, có vài vết chân đàn bà in hằn trên đất và vô số vết gì đó không hẳn giống chân người. Ai đã móc cơm khỏi ruột bố con tôi thế này? Còn rắn độc. Về đến nhà, bố tôi đạp cửa đánh sầm và lôi sềnh sịch mẹ tôi vào gian nhà kho ngồi gọt củ ở sân ngoài. Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở khò khè, tiếng lục đục khó hiểu và những tiếng rú giật lên. Hình như bố tôi đang bẻ từng đốt tay của vợ. Đêm hôm ấy, tôi lén lút mở khóa và nhà kho. Chằng lên sối bạc khắp núi đồi Thảo Nguyên, nhưng chỗ này thì rất tối. Dùng tay rờ rẫm với sự hỗ trợ của chút ánh trăng rè xẻn lọt qua vách gỗ. Tôi thấy giữa những đồ lỉnh kỉnh sực mùi mốc ẩm. Mẹ tôi nằm dạng chân như là một con thạch sùng mềm nhũn, trên người lổn nhổn những củ sải thục non đã được bố tôi mang về từ núi. Sau này, tôi mới hiểu vì sao những củ ấy được chút lên người mẹ, nhưng thà chịu nhiều lần chết đói Mẹ tôi không để lại vết răng ở một củ nào. Bà nằm im, lịm dần. Tôi đoán bằng cách này bố sẽ giết mẹ nay mai. Vùng chúng tôi dân ở rất thưa, giết một người cũng như là giết một con dê không ai biết. Không hiểu bố tôi cố tình như vậy để làm gì, mẹ mà chết thì ai sẽ giặt quần áo cho cả nhà? Nước sông về bù khô lạnh lắm. Tôi thì chẳng bao giờ muốn ra sông giữa thời tiết này rồi. Dù sao thì bố tôi cũng là người đại lượng. Ông đã không giết vợ, nhờ thế mà mẹ tôi được sống và cũng do vậy mà ngôi nhà nhỏ trong thung lũng của chúng tôi vĩnh viễn mất bà. Hôm ấy vào lúc nhá nhem tối, tôi đang bận làm món súp sải thục trong căn bếp thì nghe bố gọi giật giọng, "Lên đây xem, mẹ mày trốn mất rồi." ở góc nhà, chiếc hòm gỗ đựng quần áo mở toang trống hoác. Chúng tôi vượt khe núi ra thảo nguyên, bóng tối bò lan trên đồng cỏ xóa dần những đốm tím của hoa ngủ gai. Chân trời phía đông ửng lên một màu xanh biếc, người và chó hối hả lội qua khúc sông cạn đầy sỏi. "Tiến lên con gái, chúng nó chưa thể đi xa được đâu." Bố tôi hét lên như vậy. "Chúng nó ở đây, là mẹ tôi." và gã nhân tình mà bố tôi đoán là tòng phạm của bà. Cũng theo dự đoán của bố tôi, mẹ tôi đã được cõng đi bằng tấm lưng chắc là rất khỏe của gã. Con lốc lao bắn như một mũi tên. Trong tiếng gió hoang dại, tôi có cảm giác hưng phấn của người đang ở trong cuộc truy đuổi với ham muốn mãnh liệt sẽ tóm được kẻ thù. Sự kiên quyết ghê người hiện trên nét mặt của bố, trong bóng tối cùng tiếng gió rít đã kích thích tôi. Đang chạy, con lốc đột nhiên dừng lại và rẽ tạt sang phải, chui vào một bãi ngù gai mọc dày. Bám theo nó, tôi bị ngã chúi mặt vào đám lá đầy gai đau nhói, vừa nhổm dậy thì thấy lấp ló giữa bãi cây mọc lúp xúp có hai người đang dìu nhau chạy. Tôi nhận ra mẹ ở cái bóng trắng đội mũ. Con lốc sững lại nhìn nhưng nó không sủa. Tôi ngạc nhiên và sắp bụt miệng kêu lên thì chợt thấy con lốc ngoạm mõm vào cột bình và giật mạnh. Rồi nó chợt lui ra khoảng trống, vọt qua bố tôi. Được một quãng, nó sủa giáo giết và cứ thế vừa sủa vừa chạy tiến lên phía trước. Bố tôi ngất ngưỡng chạy theo nó. Bãi ngù gai xào xạc lùi lại phía sau. Cúi Thảo Nguyên, chân trời vô định như mở ra nuốt gọn chúng tôi vào một vùng xanh biếc. Dù năm sau này, tôi vẫn không hiểu cái gì đã diễn ra nơi thẳm sâu tâm tối của nó trong giây phút ấy. Một con chó khiến cho nó trở thành đồng minh giống mặt của kẻ chạy trốn ngay khi đang rượt đuổi quyết liệt cùng với con người. Ít lâu sau, tôi nhận được thư của mẹ gửi về trường học, thư không để địa chỉ người gửi, bà viết: "Mẹ đang ở một nơi rất xa và bình an." Con chỉ cần biết như vậy. Năm trước mẹ từ núi trở về nhà với ý định đưa con theo cùng, nhưng đành thôi, khi nhận ra con chưa bao giờ hiểu mẹ. Việc các nương xài thuộc bị phá một cách bí hiểm, mẹ cũng thấy lạ lùng, nhưng dù mẹ đã kêu oan thế nào, bố con vẫn muốn hành hạ mẹ đến chết. Năm nay nhà đói, con và bố hãy đi vào khe núi phía Bắc Thung Lũng, nương lúa, nương rau của mẹ còn đó. Mùa xuân năm trước, mẹ và bác chăn dê bạn mẹ đã chồng. Con hãy khuyên bố mở lòng đón nhận nguồn sống ấy, đừng chết vì tự chối mình, mọi thứ chỉ do con người đặt ra cũng tự con người phế bỏ. Và năm ấy, đường rau và lúa mì trong khe núi vắng của mẹ đã cứu bố con tôi để khỏi chết đói. Lần đầu tiên trong đời, bố tôi buộc phải đưa vào máu mình những chất dinh dưỡng mà ông từng coi là thù địch. Buổi đầu tập ăn thứ lạ, ông thấy ghê sợ và nôn ọe, rồi cũng quen và thích thú dần. Dù luôn để cao bản lĩnh kiên cường, ông không có gan tuyệt thực như mẹ. Điều uyý kỵ ghê gớm của gia đình tôi đã được xóa bỏ trong một ngày như vạn ngày thường. Giờ thì tôi đang đứng trên triền núi phía Bắc Thông Lũng, nơi mùa xuân xưa mẹ đã đặt nhát quốc đầu. Trước mắt tôi Ngọn núi hùng vĩ ngập vào mây, ngồn ngột một màu xanh rợn. Trăm loại cây củ hạt tựa vào nhau, lấn sang nhau, cùng phất ngọn xanh mà chỗi dậy, tỏa lên bát ngát chỉn cao, nơi hội ngộ giữa trời và đất. Hoa dã xuân nở từng vầng xanh biếc, khi xuân về lại đồng loạt chuyển sắc ngồn ngột dâng lên như là một đám sương mù màu hồng. Cảnh siêu phàm như trong chuyện thần tiên, xài thuộc không được trồng trên núi nữa. Trong những giấc mơ của tôi về tương lai, thứ của ấy chỉ còn trong những nhà kính ấm áp, củ nào cũng phổng pha và ít sơ nhiều bột, mỗi năm được chuyển hàng tấn về thành phố bằng container. Trên những nương rải thuộc cũ của nhà tôi bây giờ, hoa mộc tinh màu xanh lam đã phủ kín, bông hoa nào cũng nặng trĩu và thanh khiết. Tôi đứng trong gió cuồn cuộn thổi, chợt thấy u hoài da diết. Giã biệt nhé, Sai thủ. Cuộc chia tay nào chẳng chạnh lòng. Giọng đọc phát thanh viên Hải Yến vừa truyền tới các bạn truyện ngắn Sai thủ của nhà văn Phạm Duy Nghĩa. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, câu chuyện chúng ta vừa nghe xoay quanh đời sống của một gia đình gồm 3 người, bố, mẹ và con gái ở một vùng thôn lũng khá khép kín. Từ nhiều đời qua, các thế hệ ông cha của gia đình ấy sống bằng nghề canh tác sải thục, coi cây sải thục là một điều thiêng liêng gắn với niềm tôn kính tổ tiên. Cả gia tộc quanh năm suốt tháng chọn đời chỉ ăn những món làm từ sải thục. Nhưng cho đến thế hệ hiện tại thì bà mẹ là người đầu tiên bày tỏ sự phản đối về việc độc canh cải thụp, bất chấp sự giận dữ của ông chồng. Bà chấp nhận bị chồng đánh đập nhiều lần nhưng rất khoát không động vào món cải thụp nữa mà tự mình chế biến các món ăn rau dưa khác dù rất sơ sài. Khi sự độc đoán vũ phu của người chồng lên đến đỉnh điểm thì bà đành phải bỏ nhà mà đi nhưng không quên nhắn lại với con gái về nương rau mà bà đã trồng trong khe núi là nguồn thực phẩm để phòng trường hợp mất mùa sài thủ. Quả nhiên năm đó sài thủ không thu hoạch được gì và hai bố con chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất là nương rau và lúa mì của mẹ để lại nếu không muốn bị chết đói. Phạm Duy Nghĩa viết, lần đầu tiên trong đời bố tôi buộc phải đưa vào máu mình những chất dinh dưỡng mà ông coi là thù địch. Buổi đầu tập ăn thứ lạ, ông thấy ghê sợ và nôn ọe rồi cũng quen và thích thú dần. Điều hy kị ghê gớm của gia đình tôi đã được xóa bỏ trong một ngày như vạn ngày thường. Điều thú vị còn ở chỗ, cụ tài thuộc hoàn toàn là một sự vật mang tính chất hư cấu, chứ không hề có trong thực tế, cũng tương tự như hình tượng lá dâu bông trong thơ Hoàng Cầm. Mượn một câu chuyện về sinh hoạt đời thường của một gia đình, theo chúng tôi, tác phẩm còn nhằm gửi tới những thông điệp sâu sắc khác, đó là tất cả những sự độc đoán độc tài rồi đến một ngày sẽ cáo chung, phải nhường chỗ cho sự dân chủ. Mỗi con người đều có quyền lên tiếng về sự tự do và quyền sống chính đáng của mình. Những cái cũ, cái lạc hậu rất khoát phải được thay thế bằng cái mới, cái tiến bộ nhằm phục vụ tốt hơn cho cuộc sống của con người. Thưa các bạn, Phan Đức Lộc sinh năm 1995, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, hiện công tác tại Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, là cây bút văn xuôi xung sức và được đánh giá là đầy tiềm năng ở vùng núi phía Bắc. Điều dễ nhận thấy là các sáng tác của Phan Đức Lộc dầu cảm xúc mang đậm phong vị núi rừng và phần lớn nói về những thân phận của người phụ nữ vùng cao. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ truyền tới các bạn một sáng tác như thế của tác giả trẻ Phan Đức Lộc. Truyện ngắn mang tên Bông ban nở muộn. suối suần chẳng bao giờ lỗi hẹn. Hoa ban lại bật xòe sắc trắng băng khuâng. Mùa ban cũng chính là mùa kết duyên đôi lứa. Từ buổi mở sương khi con gà từng vừa le te gáy gọi ngày mới, đã nghe thấy tiếng con trai thổi kèn lá réo rắt dù con gái lên suối nguồn cõng nước. Tiếng kèn như thúc dục như gọi mời. Tiếng kèn rơi những âm thanh véo von qua cửa sổ nhà Tuyền, làm lòng Tuyền bồi hồi bồi hồi. Tiếp đến là giọng nói điệu cười rộn vui, đánh thức những búp ban nõn nà đang ngái ngủ cửa mình tỉnh giấc. Nhà Tuyền đã có bể nước mưa, lại có cả người ở nữa. Nhưng đến mùa hoa ban, Tuyền thích mang quần áo ra con suối mọc đầy những gốc ban già soi bóng rật rũ và man đờ nó to hơn, đẹp hơn, tươi tắn hơn thải. Nghe theo sự dẫn lối đưa đường của tiếng kèn lá, Tuyền cũng tất tản ra suối nhập hội. Nhưng khi chân Tuyền vừa chạm đến mé suối, trai gái đang khoát nước nô đùa bỗng nhiên ngừng tay vội vã kéo nhau về hết. Những giọt nước mắt trong veo của Tuyền lặng lẽ rơi xuống, lặng lẽ tan vào lòng suối mềm mại. Hình như suối không biết buồn là gì. Suối vô tư đùa nghịch với những tảng đá bám xanh rêu cũ, cuốn những cánh hoa ban và mấy chiếc lá vàng lượn lờ theo địa vân sóng xóc xách. Tuyền thấy gương mặt bình loang loáng hằn trên mặt suối nọ rất tội nghiệp. Không một ai trong bản thích chơi vít Tuyền, bởi nhà Tuyền giàu có nhất vùng này. Người ta thêu dệt Cha Tuyền là ma cà rồng có chiếc vòi dài ngoàng hút hết của cài của dân bản. Cha không phải ma cà rồng. Cha là người bình thường. Đã bao lần Tuyền buốn hét lên cho núi rừng nghe thấy tiếng lòng của Tuyền cồn cào khắc khoải. Nhưng rồi có cái gì đó dâng lên mắc nghẹn nơi cổ hỏng. Tuyền úp mặt vào suối thầm khóc. Nhà Tuyền có hai chị em Chị gái Tuyền xuống phố học rồi lấy chồng ở dưới đó, không về. Cha mẹ Tuyền suốt ngày chỉ nghĩ chuyện mua châu bò giá rẻ ở khắp các vùng về làm thịt khô gác bếp nhập cho thương lái miền xuôi. Nhờ thế mà nhà Tuyền giàu lên nhanh chóng, tiền thu về nhiều như cánh ban mùa xuân. Biết chuyện con gái mang quần áo ra suối giặt, cha Tuyền cấm tiệt. Từ ấy, Tuyền suốt ngày quanh quần trong nhà, như bị giam lỏng nơi cấm cung. Khi buồn, Tuyền mang cuốn truyện tình yêu cổ tích chị gái gửi từ thành phố lên, ra ngồi bên hàng rào đá say xưa đọc đi đọc lại. Những trang sách mở ra trước mắt Tuyền một thế giới rất đỗi ngọt ngào. Chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến giải cứu cô công chúa bị phù thủy nhốt trong giọt nước mắt của mặt trời. Bình minh dẫn họ về một biển an yên. Họ sống hạnh phúc giữa ngôi nhà nhỏ gối đầu bên ngọn đồi bượt mà cỏ biếc, hướng về chân trời dập dờn sóng biển cùng những đứa con kháu khỉnh hồng hào. Tuyền ấp tay vào ngực, nhắm mắt và tưởng tượng. Bỗng có tiếng vó ngựa lộp cộp từ dưới dốc lên. Tuyền mở mắt ra, Một chàng thanh niên sở hữu gương mặt cương nghị và dáng vóc vạm vỡ, trông na ná như chàng hoàng tử. Tuyển hành hình dung theo câu từ cuốn truyện miêu tả. Chàng không chịu tay ra để nắm lấy tay Tuyển, mà dừng dừng phi ngựa dày nát thảm lá dài đầy trước cổng, để lại một làn bụi vàng mù mịt rồi bất hút sâu khúc cua ngõ vắng. Tuyển biết mình không phải là công chúa. Tuyền chỉ là một cô gái vụng về, một cô gái không biết ngồi vào khung tửi dệt vải, không biết đưa đường chỉ theo thùa, không biết nấu một bữa ăn ngon, không biết múa khi sáo ngân mời gọi. Việc trong nhà đã có Viên người giúp việc, mẹ Tuyền thuê về quán xuyến và lo liệu. Mỗi chiều khi đã nấu cơm xong, Viên thường bắc thang trèo lên đỉnh đống sơm Trời rồi, đau đáu nhìn về phía bên kia bờ suối. Thấy vậy, Tuyền Bít Viên đang nhớ nhà. Viên cũng cô độc như Tuyền thôi mà. Mùi lòng Tuyền hỏi thăm, nhưng Viên thường trả lời rất gượng gạo. Thành thử, Viên trả gián nói chuyện với Tuyền. Sự ít nói và khó gần của Viên làm cho khoảng cách của nó và Tuyền càng thêm nới rộng. Hội hoa ban đã đến. Suối trong như dốc rách seo mừng, hoa ban lập loè ẩn hiện trong sương sớm bảng bạc như dẫn dắt mê dụ bước chân nam thanh nữ tú bước tới con suối tình yêu mộng mơ lãng mạn. Khi nắng mai chan hòa trải ánh vàng ấm áp lên từng cánh hoa ướt mềm, suối xa dần hiện ra trước mắt. Hai bên bờ, hoa ban răng nở tưng bừng soi mình xuống mặt nước trong văn vắt. Và dòng suối lúc này trong như một tấm khăn thổ cẩm huyền hoặc lung linh. Bên bờ suối, nam thanh thổi sáo, nữ tú hòa điệu múa vui. Tiếng sáo anh ngân cao, điệu múa em thêm giàu. Sáo hát gọi tình yêu nảy mầm, tay múa cho tình yêu chớm nụ. Tuyền phải đại đi mãi, cha mới đồng ý cho Tuyền đi chảy hội. Cha dặn Tuyền phải cẩn thận, không được thò chân vào dòng nước. Tuyền chọn trong mình bộ váy đẹp nhất, súng sính ra bờ suối dự hội hoa. Tiếng sáo chen chúc tiếng chim, tiếng cười đan vào tiếng gọi. Tuyền muốn bước theo tiếng sáo trai bản, nhưng những ngón tay cứ ngập ngừng bối rối. Mọi người nhìn Tuyền cười mỉa mai. Tuyền xấu hổ quá, Tuyền chẳng có đôi có cặp, Tuyền chỉ có một mình. Rồi khi Nhìn người ta thơm lên bá nhau nồng thắm, cảm thấy tủi thân, mắt Tuyền rớm nước cay cay, Tuyền bỏ chạy về nhà. Khi Tuyền đang ngồi ủ rũ nơi góc giường, Viên bê tới một cốc nước vối còn ấm ấm. Lần đầu tiên kể từ ngày Viên đến ngôi nhà này, nó mở lời hỏi Han Tuyền bằng một chất giọng trong trẻo. "Chị Tuyền đi chơi hội hoa ban vui không?" Bất giác Tuyền ôm chàng lên viên nức nở. "Chị, chị buồn lắm viên ơi." Viên vỗ vỗ nhẹ vào vai Tuyền rồi gỡ một cánh hoa ban vương trên tóc Tuyền, nói như reo lên. "Một cánh hoa ban, chị Tuyền ơi." Cúm cúm lòng bàn tay, viên nâng niu cánh hoa màu trắng tinh khôi, nhân nâng niu một chú chim non. Tuyền ngạc nhiên. "Sao hoa lại ở trên tóc chị?" Mẹ em bảo, nếu có cánh ban vô tình đậu lên tóc là dấu hiệu của việc người đó sắp tìm được người thương. Cánh ban đến từ đâu thì chị sẽ gặp người thương ở đó. Thật ứ, ai mà thèm thương chị chứ? Tuyền đặt cánh hoa ban nhỏ nhắn dưới chiếc gối bông và thầm bơ về chàng trai cổ tích. Theo như lời viên, lẽ nào mình sẽ gặp người thương ở bờ suối? thầm nghĩ vậy, lòng Tuyền lâng lâng khó tả. Hàng ngày, nhân lúc cha mẹ vắng nhà, Tuyền lại mang quần áo ra suối giặt. Hội đã tàn, nhưng mùa hoa ban hãy còn dài. Bản mới được một công ty dưới xuôi tài trợ vòi nhựa dẫn nước từ suối về từng hộ gia đình, nên không còn cảnh trai gái vác ống bưng ra đây để lấy nước và đùa giỡn nữa. Suối trở về sự im ắng hoang sơ vốn dĩ. Tuyền trò chuyện với suối với cây. Suối chỉ biết nói mỗi một từ róc rách, còn cây thì xào xạc hôn nguôi. Chúng không biết thổi sáo làm Tuyền vui, chúng không biết múa xòe cho Tuyền ngắm. Những cánh ban rơi xuống mặt nước buồn tan tác. Người thương Tuyền đang ở chốn nào? Một chiều man mát hoa ban, từ phía bên kia bờ suối, có chàng thanh niên bản bên trợt cất tiếng hỏi. Giặt váy một mình mà không sợ bị thần suối bắt về làm vợ à? Ai cũng ghét tôi mà, thần suối cũng vậy. Sao lại bị ghét? Vì tôi con nhà giàu. Những ngày rằm thì chớ ra suối một mình. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Bản tôi có mấy cô gái bị thần suối bắt đúng ngày rằm đấy." Lời nói của chàng trai rất nhẹ, nhẹ như một cánh ban du êm trên mặt nước mà lòng Tuyển hơi chợt rợn. Chàng là Phảnh, nhà ở bản bên. Quả lẽ vì chẳng biết Tuyển là ai nên chàng mới chưa ghét Tuyển. Liệu rằng sau này Khi nghe những lời đồn thổi rằng cha Tuyền là ma cà rồng, Phanh có nói chuyện với Tuyền nữa không? Sau một lát đắn đo, Tuyền đem câu chuyện ấy ra kể với Phanh, chàng bật cười. "Tôi không tin có ma cà rồng đâu." "Vậy Phanh thấy tôi thế nào?" "Tuyền á, Tuyền đẹp như một áng hoa ban." Hai gò má Tuyền chợt ửng lên hồng hồng. Tuyển vợ cúi mặt, vắt nhẹ chiếc váy đang giặt giở trên tay. Những cánh hoa ban phía thượng nguồn kéo về từng đàn dập dờn mướt mịn. Gió không đủ ồn ào để chen vào khoảng lặng thẹn thùng của hai người sau câu nói hoa mỹ của phánh. Tuyển thấy tâm hồn mình như đang trôi đi miên man. Họ gặp nhau bên con suối mỗi ngày. Phánh bên kia suối Tuyền bên này suối, con suối đong đầy, con suối cách ngăn. Sự cách ngăn khiến cho câu chuyện của hai người thì càng thêm gần thêm đường. Phảnh không có sắc vóc rắn rỏi, nét mặt phong sương như chàng hoàng tử cưỡi bạch mã, Tuyền vẫn thường mường tưởng. Đã thế, Phảnh không biết thổi sao cũng chẳng có sức khỏe để gánh vác những việc nặng của con trai nhưng phán có nụ cười lấp lánh và trái tim nồng nàn đủ sưởi ấm cho những tháng ngày ủy mị của Tuyền. Chị gái Tuyền trước khi trao cuốn truyện dày cộm cho Tuyền đã nhắn nhủ: "Chuyện là chuyện, đời là đời. Đến cả hoa ban còn co cánh đẫm cánh nhạt. Tuyền đâu phải là nàng công chúa bị phù thủy nhốt trong giọt nước mắt của mặt trời." Bội phải, Tuyền chỉ cần một người bạn chân thành để tâm sự sẻ chia. Những điều an nhiên và bình dị nhất Tuyền luôn tìm thấy trong câu chuyện của Phảnh. Hình ảnh Phảnh xuất hiện dày đặc trong những trang nhật ký thầm lén của Tuyền. Phảnh là chàng trai đặc biệt, chàng trai đảm đang, biết giặt quần áo, thêu thùa và dệt vải. Rõ ràng Phánh là chàng trai có đôi tay của một thiếu nữ. Đôi tay dệt nên những chiếc váy rực rỡ sắc màu, đôi tay thêu nên bao đường nét họa tiết hoa cỏ mảnh mai mới mẻ. Bản bên gọi Phánh là thằng đàn bà. Con trai không thích Phánh vì chàng lập dị. Con gái ghen ghét Phánh vì dám khéo tay hơn tất thảy con gái bản làng. Nghe Phánh kể Tuyền bùi ngồi. Tôi và anh ai bị ghét nhiều hơn? Ờ, kệ họ đi Tuyền à, tôi quý Tuyền và Tuyền cũng không ghét tôi, đúng không? Mỗi người bọt bờ suối và những câu chuyện cứ thủ thì vẫn vít không dừng. Những câu chuyện đưa họ đến gần nhau hơn. Khi đã đủ thân thiết, phánh tâm huyết dạy Tuyền cách may vá thêu thùa ở bên này bờ suối Tuyền Bảo. Cái đầu tôi nó tối lắm. Anh đứng bên kia giải thích như thế, tôi không hiểu được đâu. Cuốn đấm vải nhỏ vào trong cái túi bóng, phảnh lội qua dòng suối sang bờ bên với Tuyền. Con suối đã không thể ngăn cách hai người nữa. Tay phảnh e dè đặt lên tay Tuyền như hồi nhỏ, cô dặn dậy Tuyền phép chữ. Những buỗi kim run run không biết tại vì sét nàng bân hay vì lý do nào khác. Tay Tuyền đang run hay tay Phách đang run? Chẳng mấy chốc mà Tuyền đã biết thêu những họa tiết đơn giản như chiếc lá hình tròn. Khi hai đứa hoàn thành bức thêu đơn giản thì ấy là lúc trái tim Tuyền bỗng dưng lỗi nhịp. Đã đến lúc Tuyền cần nhiều hơn ở Phách, sự sẻ chia Tuyền đếm những trang nhật ký màu hồng. Họ đã quen nhau hơn 1 tháng rồi. Hình bóng Phảnh không chỉ thấp thoáng trong cuốn nhật ký mà còn cồn cào trong trái tim Tuyền khi hai người xa cách. Cuối cùng thì cái điều Tuyền khát khao cũng đến. Buổi sáng hôm đó ở bờ suối bên kia, Phảnh mượn câu hát bóng gió bâng quơ. Hoa ban đã nở trắng đồi. Em ơi, Em đã có người thương chưa? Đàng Mãi biết giặt áo, Tuyền bỗng ngừng tay rồi ấp e đáp lại. Ban tàn, ban nở mấy mùa, thầm thương nên đợi ban trưa bung cành. Ngắt một bông ban lóng lánh sương mai, phảnh lượ qua suối rồi cài lên mái tóc tư óng mượt của Tuyền, giọng trầm ấm. Làm người yêu anh nhé. Tuyền. Hoa ban đã đưa lối cho Tuyền gặp Phảnh, hoa ban đã dẫn đường cho Phảnh bước qua cánh cửa trái tim Tuyền. Từ bữa ấy, hôm nào Phảnh cũng lượ qua suối với Tuyền, rồi vừa ngồi tựa lưng vào nhau dưới một gốc ban rạo rực đêm hoa, vừa vẽ nên một tương lai đẹp như cái kết của câu chuyện cổ tích. Phảnh nói đùa, sau này lấy nhau Tuyền sẽ làm chồng để gánh vác những việc nặng nhọc, Phảnh sẽ làm vợ để đảm đương những việc nhẹ nhàng. Phảnh còn hứa hẹn sẽ cố gắng dệt một chiếc váy thật đẹp để Tuyền mặc trong ngày cưới, chiếc váy mà bao đêm Tuyền đã gặp trong những giấc mơ màu cánh hoa ban. Rồi họ sẽ dựng một ngôi nhà nhỏ trên đồi, họ sẽ sinh những đứa con ú núng Ngày ngày phanh dệt vải, Tuyền Quốc dẫy thả ngô, đàn con rồng rắn chạy quanh díu dít nô đùa. Hoa gia cổ tích cũng chẳng phải là điều gì đó quá xa xôi. Người ta đồn thổi, phanh yêu Tuyền chỉ vì nhà Tuyền giàu nứt đố đổ vách, còn nhà phanh thì nghèo rớt mồng tơi. Tuyền luôn tin vào tình yêu của phanh, ngày qua ngày Tuyền vẫn âm thầm đợi, đợi mãi, đợi hoài. Nhưng chẳng hiểu tại sao, Phanh chưa chịu ngỏ lời cưới Tuyền. Phanh từng ví vẻ đẹp dịu dàng của Tuyền giống như bông hoa ban đẹp nhất của bản làng. Nhưng chẳng đâu biết rằng, ban tàn rồi tới mùa xuân năm sau, ban sẽ lại nở. Còn tuổi xuân của Tuyền cứ lặng lẽ trôi đi thì làm sao có thể níu giữ. Những lần ngồi tựa lưng vào nhau, Tuyền chẳng biết phải mở lời với Phảnh thế nào để thổ lộ tiếng lòng của mình cả. Thân con gái, chẳng lẽ lại chủ động dục chuyển cúi xin. Rồi Phảnh bỏ Tuyền lại bên này bờ suối, mặt đột ngột biến mất không tăm hơi phải chăng những lời đồn thổi ác ý kia đã xiên thẳng vào lòng tự trọng của phanh Suối vẫn chảy, chim vẫn hót, nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, Tuyển ngóng mãi mà chẳng gặp hình bóng người thương. Hay là sang bản bên tìm phanh. Chắc gì người ta còn thương, hay là phanh gặp nạn? Những ý nghĩ lẫn lộn vào nhau, bùa vây trong tâm trí Tuyền nóng rẫy như hòn than bén lửa. Tuyền phải làm gì bây giờ? Bên kia bàn vọng lại tiếng nhạc đám cưới rất khẽ. Tiếng nhạc dập tình dồn dập khiến ruột gan Tuyền sôi lên. Con suối hẹp, hai bàn sát nhau mà sao vội vợi quá chừng. Tay Tuyền tém váy, chợt sực nhớ Hôm nay là ngày rằm. Theo phản xạ, tuyển thu chân lại trần trừ nhìn dòng suối. Đằng nào cũng chẳng ai thèm lấy mình. Thần suối muốn bắt thì cứ bắt. Tuyển lầm nhầm. Và tuyển ào vào suối. Nhà ai đó người người chen chúc như chảy hội hoa ban. Tuyền núp bên một bụi cây sứ rải nhìn vào. Đó là một đám cưới đặc biệt, có cả cô dâu và chú rể đều trùm khăn đen kín đầu, tay cầm một sợi dây màu đỏ nhúc nhác từng bước. Cô dâu mặc chiếc váy thổ cầm sắc sỡ, có những họa tiết hoa ban. Chiếc váy ấy, chiếc váy trong giấc mơ mà Tuyền từng miêu tả cho phán nghe. Sống lưng Tuyền lạnh toát. Lẽ nào Tuyển Hoang Mang chạy về phía bờ suối, bỏ lại sau lưng những giọt nước mắt mặn chát. Phanh đã phản bội Tuyển. Suối vẫn róc rách tưng bừng và chuyên chở theo từng dòng ban bồng bềnh huyền ảo. Nhưng đâu rồi hình bóng của Phanh? Kỷ niệm vừa mới hôm qua thôi mà giờ đây đã xa, thật xa. Chưa trở gió Những cánh ban tầm tã rũ như tuyết mùa xuân. Tuyền ngồi trên phiến đá lún phún rêu cũ, để mặc cho những cánh trắng buồn bã lả chã rơi rơi trên đôi vai mảnh dẻ. Mỗi một cánh hoa dệu dã lìa đời cũng giống như một mảnh ký ức vụn vỡ cứ vào tim Tuyền đau nhức. Mùa hoa ban đang dần khép lại. Tuyền ngước nhìn lên vòng cao Mấy bông ban nhợt nhạt như để tang cho tâm hồn héo hắt của Tuyền. Sau mấy ngày xin nghỉ về thăm nhà, Viên trở lại giúp việc cho nhà Tuyền, mắt sưng húp. Tuyền khẽ hỏi: "Mắt em bị làm sao thế này? Hôm qua em đi hái củi, bụi bay vào mắt chị à? Em có chuyện gì giấu chị phải không? Em với anh Phảnh là gì của nhau?" Trước đôi mắt nghiêm nghị và câu hỏi của Tuyển, Viên giật nảy mình, lo nước nghẹn thú nhận. "Chị biết không, anh Phảnh là anh trai em, anh ấy bị mắc bệnh hiểm nghèo, em đã lén mang bán chiếc váy anh thức trắng đêm đêm dệt để lấy tiền mua thuốc cho anh. Nhưng rồi, anh Phảnh đã không qua khỏi." Tuyển ngồi thụp xuống nền nhà, tay ôm ghì lấy ngực. Những mất mát khiến tuyền gầy sọp như ánh lửa lụi tàn. Cha tuyền thuê người đào một cái ban lớn về trồng trước cổng, để mỗi đợt cuối xuân, tuyền không phải lẩn thẩn tìm sa bờ suối. Chẳng rõ cây ban ấy bao nhiêu tuổi, nhưng nó mang tính cách của một đứa trẻ. Năm vui tính nó đua nhau trổ hoa chi chít, năm đọng đành nó điểm xuyết vài bông le lói rồi im bặt. Mùa xuân năm nay, tuyền bồi hồi đợi mãi mà cây ban chẳng chịu ra hoa. Tuyền rất đồng cảm với cây ban, có thể cũng như tuyền, nó cô đơn quá nên quên cả tiếng gọi mùa xuân. Tuyền bước qua tuổi đôi mươi, cha mẹ dục chuyện lấy chồng, tuyền nhỏ nhẹ đáp: "Con chỉ lấy người mình yêu." Viên bảo rằng, nếu tuyền không lấy chồng thì cả đời này Nong Uyên sẽ thay phánh chăm sóc cho Tuyền. Tuyền biết Viên cũng đã thầm thương một chàng trai kể từ ngày nó lén lấy cuốn truyện tình yêu cổ tích của Tuyền đọc trộm và ngắt một bông hoa ban cài lên tóc làm duyên khi tiếng vó ngựa dưới dốc vang lên lộc cộc. Chỉ vào cặp chim tản vạt đậu trên cành ban, Tuyền dịu dàng nói: "Chị muốn em hạnh phúc như đôi chim kia kìa. Em chóng đã thầm yêu con gái bác ngay từ lần gặp đầu tiên. Cha Tuyền hồ hởi gọi Tuyền ra rót nước mời khách. Làng chàng trai năm xưa Tuyền đã gặp khi ngồi đọc sách. Chàng trai cưỡi ngựa, sở hữu gương mặt cương nghị và dáng vóc vạm vỡ. Chàng trai nhìn Tuyền rồi quay sang cha Tuyền, dõng dạc hỏi: "Cô ấy lại đi hái rau rừng ạ bác?" Đây con gái tôi đây. Cha chỉ vào Tuyền giới thiệu. Chàng trai tả lại dáng hình cô gái anh đang nói tới. Hiểu ra câu chuyện, Tuyền dịu giọng giải thích. "Cô ấy là viên em tôi, để tôi gọi nó ra cho anh." Nghe tiếng gọi của Tuyền, Viên khúm núm bước ra. Những gón chân bé bé của Viên còn dính đầy bùn đất. Gương mặt chàng trai bỗng sáng lên như bông ban gặp nắng. Có những điều gì man mác vỡ ra trong chàng trai, trong Tuyền, trong Viên và cả trong cha Tuyền nữa. Ngay lúc ấy, Tuyền đưa mắt nhìn ra cây ban. Đôi chim tản vặt lại đón chào ngày mới bằng tiếng hót rộn vui. Tuyền cười hiền. Thế nào, em đã muốn lấy chồng chưa? Em Em viên ngập ngừng rồi nước mắt bật ra. Em sợ chị buồn. Tuyển vuốt nhẹ lưng Viên vỗ về. Chị tự lo được cho mình, em yên tâm. Ngoài cổng, tiếng con ngựa trắng hí vang làm cây ban nhà truyền giật mình bừng thắp một bông hoa dạng rỡ. Bông hoa muộn màng nhưng không đืน đượ Bong ban nở muộn của cây bút trẻ Phan Đức Lộc. Sau đây biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về truyện ngắn này. Thưa các bạn, trong những trang văn của Phan Đức Lộc, không gian cảnh sắc của núi rừng Tây Bắc hiện lên thật đậm nét, sinh động, để lại nhiều dư vị khó quên trong lòng người đọc, người nghe. Bong ban nở muộn thể hiện cái nhìn đầy nhân ái về con người của cây bút trẻ Phan Đức Lộc. Truyện xoay quanh nhân vật chính là Tuyền, người con gái xinh đẹp hiền lành nhưng mọi người trong bản lại xa lánh chỉ vì cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có. Đã thế, tuyển lại vụng về, không giỏi làm việc nhà thêu thùa may vá như bao người con gái khác. Tuyển sống cô độc, khép mình và cuộc đời cô sẽ như thế nào nếu như không gặp Phảnh, một chàng trai nghèo nhưng tốt bụng, giàu tình cảm và đặc biệt rất giỏi việc dệt vải, thêu thùa, may vá. Phảnh cũng giống như Tuyền bị bạn bè xa lánh, nhưng không phải vì nhà anh giàu mà vì anh giỏi làm những việc mà đáng ra phải thuộc về những người con gái trong bạn. Phảnh đã bảo ban giúp đỡ Tuyền để cô không những thông thạo mọi việc mà còn trở thành một con người khác, rõ ràng, nhiệt huyết, yêu đời. Hai tâm hồn đồng điệu, tình yêu này nở đẹp như bông ban nở đúng mùa, một kết thúc có hậu như trong các câu chuyện cổ tích đang chờ đợi Tuyền nhưng phảnh đột ngột ra đi vì một cơn bạo bệnh để lại trong cô bao dự định rở ràng. Nếu như chuyện có kết kết như vậy thì sẽ u ám và gây cho người đọc người nghe bao tiếc nuối hụt hẫng. Nhân viên em gái phảnh, người giúp việc trong nhà tuyển đã được một chàng trai đến hỏi cưới, khiến chuyện kết thúc có hậu. Có thể nói, Phan Đức Lộc có cách kể chuyện và miêu tả nhân vật sinh động, hấp dẫn, hình ảnh tuyển với những khắc họa tâm lý vừa chân thực vừa tinh tế rất ấn tượng đối với người đọc, người nghe. Những chi tiết tình huống trong truyện được tạo dựng cài cắm chặt chẽ, toát lên một tình yêu đẹp, đó là tình cảm nảy nở rất tự nhiên, được vun đắp từ từ và vô cùng đáng quý giữa Tuyển và Phảnh. Xuyên suốt câu chuyện là hình ảnh hoa ban, hoa ban tượng trưng cho vẻ đẹp trong trắng tinh khôi của người con gái vùng cao. Hoa ban cũng là biểu tượng cho tình yêu lửa đôi vẹn tròn. chính trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.